chương hai trăm sáu mươi bảy liên hoan một quý mặc nôn lo lắng chu toàn đại gia nghe cũng đi theo suy nghĩ của hắn đi rất nhanh giải thoát cũng thủ chuẩn bị chiêu mộ đội viên sự tình thời khinh khinh đề nghị nói ta cảm thấy chiêu mộ đội viên không thể xuất ruột đã muốn tổ kiến đội ngũ vậy muốn đem trụ cột đánh lao dĩ năng giả thực lực ở tiếp theo chính yếu vẫn là nhân phẩm diêm hy gật đầu không sai tẩu tử không phải muốn dàn xếp dịch khu sao nhân nhiều ích lợi tranh cãi địa phương tốt nhất khảo sát bọn họ nhân phẩm đến lúc đó theo nơi đó chiêu mộ cũng là có thể viên húc nói nay băng uống điếm cùng lẩu điếm mới là tối hấp đám người địa phương gần nhất đại gia đều đừng nghỉ ngơi đi vào trong đó cắm điểm tôn kỳ nhấc tay ta đệ đệ đi ra ngoài đế đô còn chưa có trở về ta phải đi tìm xem hắn cho nên không có biện pháp gia nhập cắm điểm sự nghiệp chung mọi người cho nhau nhìn cuối cùng quý mặc nôn đánh nhịp dùng thay phiên phương thức có chuyện cùng những người khác đời già, cũng không cần mỗi ngày đều đi quý nhuế có chút thật có lỗi phòng nghiên cứu bên kia bảo ta trở về gần đoạn thời gian khả năng ra không được không thể giúp đại nơi nào bận bất quá các ngươi cần đan dược cái gì có thể tới tìm ta ta sẽ chuẩn bị tốt quý nhuế mở đầu những người khác cũng đều xin phép hạ gần nhất muốn làm việc cuối cùng làm ra cái xếp biểu quý mặc nôn cũng không thèm để ý có chuyện phải đi bận h ắ n thuộc hạ cũng có không ít người có thể đi làm việc này mọi người lại quay chung quanh việc thảo luận một vòng sau quý mặc nôn nói tan tắp đi thời khinh khinh nhưng là cảm thấy đại gia thật lâu không cùng nhau ăn cơm cho nên lưu lại bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm quý mặc nôn sủng nịch sờ sờ đầu nàng mọi người tỏ vẻ hầu ngọt hầu ngọt nếu không phải lần này ăn cơm có thể là sau này trong một đoạn thời gian tụ tối toàn một lần bọn họ tài không đồng ý lưu lại xem này hai người tắt cầu lương đâu quý phu nhân đối với lần này liên hoan tỏ vẻ thực vừa lòng nàng đã thật lâu chưa cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm xong cho nên phong quản g i a cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm nàng liền hưng ơ phấn xuất già chiêu đãi đại gia thời chi khoảnh cùng thời chi hành hai đứa bé cũng bị nàng chỉ huy xoay quanh mọi người thấy liền nhạc ca không thôi quý sùng quân trở về thời điểm nhìn đến chính là khắp phòng náo nhiệt nhân trên mặt mang theo ý cười diêm hy bọn họ đối với quý sùng quân vẫn là thực sùng kính cho nên quý sùng quân vừa trở về bọn họ liền trở nên câu thúc không ít nói như thế nào quý sùng quân cũng là tổng thống bọn họ cũng không như vậy tâm đại ở nhân ra mí mắt dưới làm ầm ĩ quý sùng quân nói đường bát coi như ở các ngươi trong nhà mình nói đến nam hạ này một đường qua lại vất vả các ngươi mặc nôn nhẹ nhàng còn có tiểu hành cùng tiểu khoảnh cũng đều dựa vào các ngươi chiếu cố để sau ăn cơm ta kính các ngươi một ly diêm hy vội vàng xua tay ngài khách khí là chúng ta hẳn là cảm tạ đội trưởng cùng tẩu tử mới là này một đường không có bọn họ chúng ta khả năng chống đỡ không d ư ớ i đến hiện tại ngẫm lại nam hạ bộ thượng ở gặp được thời khinh khinh phía trước bọn họ đã chết mấy đồng bọn gặp được thời khinh khinh sau chẳng sợ thương lại trọng cũng đều không có thương vong cho nên bọn họ vẫn là cảm kích mọi người nói chuyện gian phong quản gia cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng đã chuẩn bị t ố t lẩu quý sùng quân vây tay đại gia nhập tòa như vậy nóng thiên ă n lẩu kỳ thật cũng không thích hợp nhưng bọn hắn có thời khinh khinh a có thể trực tiếp phong khối băng đến hạ nhiệt đến ta cận làm mặc nôn cùng nhẹ nhàng phụ thân làm tiểu hành tiểu khoảnh gia gia kính đ ạ i g i a một ly quý sùng quân nói xong đem chén rượu c h u n g uống rượu tẫn quý phu nhân cũng nói theo còn có quý ba tự nhiên cũng là